Nội dung trong câu chuyện này, cô vẫn nhớ chi tiết Cô công kết và khẳng định không thêm mắm, thêm muối để làm hư cấu câu chuyện này lên Hy vọng tất cả mọi người nghe và hiểu cho Khoảng 2 năm về trước, đợt đó thì cô và mẹ có đi lên Sài Gòn để mà khám bệnh Vô tình đi lên xe khách, thì bất ngờ thấy một hiện tượng vô cùng rùng rợn Mà mỗi khi cô Thanh nhớ lại, cô đều bị ám ảnh và nổi cái da gà Câu Thanh sinh sống và gốc gác của cô là ở tỉnh Thiên Giang. Nhưng mà cô không có sinh sống ở trong trung tâm. Cái nơi mà cô ở nói cho dễ hiểu chỉ là một nơi khỉ ho cò gáy mà thôi. Cách trung tâm thành phố khoảng độ 2 tiếng chạy xe mà không có nằm ở con đường chính nữa. Rồi thì cái vùng của cô Thanh sinh sống chỉ có một tiếng đi và một hãng xe duy nhất mà thôi. Nếu mà không đi cái hãng xe này thì không có cái hãng nào để mà đi lên Sài Gòn cả. Vả lại thì điểm đó cô Thanh và mẹ cũng rất là thường xuyên đi lên Sài Gòn. Cho nên cái hãng xe này cô quen rồi, ai cô cũng biết mặt hết. Biết mặt thôi nha. Còn về cái chuyện nói chuyện tâm sự qua lại thì cô không có nói, chỉ là nhớ mặt thôi. Hôm đó là ngày cuối tuần, chủ nhật. Hai mẹ con cô Thanh cũng bắt đầu đặt vé xe. Dự định là 10 giờ tối. Sẽ khởi hành Rồi đi lên Sài Gòn cũng khoảng độ 4-5 giờ sáng Lúc đó đi vào bệnh viện bắt số Sẽ ổn hơn Nếu mà đi quá sớm Thì lúc đó bệnh viện chưa mở cửa Nên không thể nào bắt số được Còn mà đi trễ Thì đứng xếp hàng hơi lâu Nên 10 giờ đêm Là giờ tốt nhất để khởi hành Cô Thanh và mẹ cũng chuẩn bị xong xuôi đồ đẹp hết Rồi cô bắt đầu đem ba lô Và ly Và Kéo ra con đường chính Để mà chờ xe tới đón Từ con đường chính cách cái chỗ ở của cô Thanh Khoảng độ 100m Mà cô và mẹ phải đi bộ Và lúc đó có đèn đường Nhưng mà nó hắt hiu hắt hiu Không có sáng sổ gì mấy Đứng để được cỡ Đứng để khoảng 10 phút Thì bắt đầu chiếc xe khách nó chạy lại Nhưng mà lại một chỗ Cô Thanh đứng ở bên dưới nhìn lên Thì chẳng có ai ở trên xe cả. Chiếc xe nó trống trơn trúng quất à. Rồi cô mới suy nghĩ, chắc có lẽ chiếc xe khách này nó mới từ bến đi ra. Cho nên hai mẹ con cô Thanh là hành khách duy nhất và đầu tiên lên xe. Rồi chiếc xe khách không có ai, đó là điều đương nhiên. Cô Thanh đứng đó khoảng độ 15 20 giây thì cô mới thấy lạ. Bởi vì bình thường cô đi sẽ có lơ xe xuống mở cửa. Rồi người ta sẽ mở luôn cái hộc để mà để đồ đạc. Mà bất cứ hãng xe nào cũng vậy, không phải nói với quê là mình tự làm. Hãng xe bây giờ đều như vậy. Nhưng mà cô đứng ngoài cô đứng mãi. Vậy có cánh cửa tài xế là mở ra thôi. Còn cô không thấy bất kỳ một ai xuống mở cửa. Rồi bắt đầu cái cánh cửa nó cũng từ từ nó mở lên. Sau đó cô cũng tự kéo vali, ba lô để mà để vào trong học. Cô mới thấy kỳ lạ dữ lắm. Mà cái hãng xe này không phải là lần đầu tiên cô mới đi. Cô đi ngoại hả mà đi rất thường xuyên nữa. Do mẹ của cô bệnh phải thường xuyên đi lên Sài Gòn khám bệnh. Còn cô đó lúc cũng có công việc ở trên Sài Gòn. Cô cũng hay đi hãng này. Mà hôm nay sao cái hãng này nó làm ăn thế lạ đời. Không có ai xuống phục vụ cả. Cô tự mình ăn cô phục vụ luôn à? Mà thôi cô cũng kệ, không có suy nghĩ, do là cũng trễ rồi. Cô cất đồ đạc xong xuôi rồi bắt đầu quay lên xe. Lúc đó hai mẹ con cô Thanh đang đứng ở cái khu vực mà để dép, trời để vào một cái bọc thì mới được lên xe. Chứ bây giờ hãng xe người ta sạch sẽ lắm, không có cho đi giày lên. Thì khi mà cô Thanh lên cũng mới phát hiện trước mặt cô cô chẳng những có một âm tài xế mà kế bên lại có một người lơ xe nữa. Cô hơi bất ngờ và tá hỏa. Bởi vì nếu có lơ xe, tại sao mà không đi xuống mở cánh cửa hộc xe để cô để vali đồ đạc vào? Có lơ xe mà tại sao không phục vụ hành khách mà để cho hành khách tự phục vụ như vậy? "Coi rất là kỳ." Cô mới lơ ngơ được một chút thì cô nhìn rõ ràng cái anh lơ xe ngồi ghế của ông tài xế. Anh này cô biết. Anh này tên là Hiếu. khoảng độ 20 mấy tuổi, trẻ lắm, nhưng mà bình thường thì lơ xe của cái hãng xe này người ta có đồng phục, mặc áo sơ mi màu hồng rồi mang quần tây và giày tây luôn. Nhưng mà bình thường thì mấy ông lơ xe mày dấp lâu hoặc là đi dân không, rất là bình thường. Chỉ có tài xế mới cần chỉnh chu từ A đến Z. Nhưng mà hôm nay, cô Thanh nhìn thấy rõ ràng cái anh lơ xe này là cô biết Tấn Hiếu có hai mươi mấy tuổi thôi. Cô chỉ biết thôi nha, do là cô đi thường xuyên chứ thật chứ, cô không có nói chuyện nhiều cũng không có tiếp xúc. Nhưng mà hôm nay anh này kỳ lắm. Anh ngồi kế bên tài xế, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cái quần thì màu đen. Bình thường cô đi thì cô điều thấy anh Hiếu này ăn mặc vô cùng chỉnh tề, chỉnh chu, ít khi nào mà ăn mang chân không lắm. Chủ yếu là ăn mang dép. Nhưng mà quần áo của anh chỉnh tề, Anthony rất là đàn hoàng. Nhưng mà hôm nay khác lạ vô cùng. Anh hiếu ngồi kế bên ông tài xế mà ngồi thừ lừ như vậy. Cái mặt thì hướng ra phía trước rất là gầy. Da dẻ thì nó trắng bệch, không có được hồng hào. Anh cứ ngồi như vậy như một bức tượng, không có đàn hồi, co giãn gì cả. Còn về chiếc áo sơ mi anh đang mặc thì nó xả dài xuống tay, không có được săn lên. Hoặc là bóp núp lại, cứ để dài tay như vậy Cô Thanh và mẹ vừa để dép và bọc, vừa lơ ngơ và ngơ ngát Có rất là nhiều luận suy nghĩ ở trong đầu cô Thanh Nhưng mà cô không có dám hỏi Bởi vì cô Thanh suy nghĩ đơn giản Chắc có lẽ là cái hãng xe này Nó cơ cấu, hoặc là thay đổi quy định gì đó Không cho lơ xe phục vụ khách hàng Cô chỉ suy nghĩ như vậy thôi Rồi xong xui Cô cũng bắt đầu di chuyển lại chiếc giường Xe của cô là cái loại giường nằm Hai mẹ con cô Thanh cũng vào giường để mà nằm Và chiếc xe này hiện tại có đến hai tầng Tầng dưới và tầng trên Hai mẹ con cô Thanh thì hai người nằm tầng dưới Lúc đó xung quanh hai mẹ con Nó trống trơn à Không có ai cả Bởi vì hai mẹ con cô Thanh là khách hàng đầu tiên Do là chiếc xe khách này chưa có rước ai hết Nó trống trơn à từ cái vùng quay của cô Thanh đi lên Sài Gòn tính đúng luôn là 7 tiếng. Nó xa xôi dữ lắm, nói để cho tất cả mọi người hình dung là như vậy. Rồi khoảng độ 3 tiếng sau tới cái trạm dừng chân đầu tiên. Bác tài xế bắt đầu la làng lên. Rồi tất cả mọi người ở trên xe đi xuống để mà vệ sinh, ăn uống. Thì bất ngờ cô Thanh mới quay mặt ra thì thấy ở dưới đất có một người lơ xe nữa. Mà cái người lơ xe này mặc đồng phục của công ty đàn hoàng chứ không có giống như anh Hiếu. Anh Hiếu cũng là lơ xe nhưng mà hôm nay không có mặc đồ công ty, mặc một cái quần màu đen, áo sơ mi trắng dài tay. Nhìn anh lộm thuộm và không có chỉnh chu như những người khác. Cô Thanh nằm đó quan sát một hồi thì bắt đầu cô Thanh thấy cái anh lơ xe thứ hai của công ty từ từ di chuyển lên xe. Nhưng mà anh lên xe, hai cái tay của anh có cầm theo hai cái chai nước. Đợi anh từ từ đi lên. Anh lấy một chai nước cho Bác Tài, còn một chai thì cho anh. Cô thanh thấy rõ ràng. Mà khi cái anh lơ xe thứ hai này ngồi xuống, còn cái chỗ anh Hiếu đó thì anh phải nhích qua một chút. Cho cái anh lơ xe thứ hai này ngồi. Mà làm một chỗ, anh Hiếu giống như là một bức tượng vậy đó. Còn về phần có anh lên xe thứ hai Làm sao mà anh chỉ đưa nước trong bác tài Và anh uống thôi Còn anh Hiếu này sao anh không đưa Làm chung công ty với nhau mà Kỳ vậy Lúc đó thì cô mới thấy lạ Rồi chỉ dám suy nghĩ như vậy thôi Chứ không có tò mò đến nổi Mà hỏi nhiều Hay là mở miệng hỏi Cô suy nghĩ đơn giản Có lẽ là anh Hiếu không có khát nước Hoặc là anh không có thân thiết với mấy người này Nên anh ít nói chuyện Mà đáng lý là có 3 chai nước lặng Mà sao có 2 chai Cô chỉ thấy kỳ kỳ như vậy thôi Mà có một điều lạ mà cô quan sát được Đó là cái anh Hiếu này Bình thường người ông nói chuyện Rất là ngoạt ngôn, vui vẻ Khách hàng vừa lên xe thôi Là ông Hiếu bay lại phát nước liền Không có đợi mọi người hỏi Cũng như là chợ lâu lắc Nhưng mà hôm nay thì lại khác Cô và những hành khách còn lại Phải tự phục vụ Chứ không có ai phục vụ cả Cô thấy lạ Thì bắt đầu cô được biết Các anh lơ xe thứ 2 này Sẽ đi chung chiến xe với cô Cô mới suy nghĩ Sao mà chiến xe hôm nay Nó quá lạ lùng Cô chưa kịp định hình nữa Thì bất ngờ các anh lơ xe tên Hiếu này Anh từ từ anh đứng dậy Mà vô lý một chỗ nha Cái con đường mà chiếc xe khách đang chạy Nó có vô số ổ gà ổ vịt Đáng lẽ nếu chạy như vậy thì chiếc xe phải va chạm vào những cái ổ đó sẽ rung lắc dữ dội. Nhưng mà lần này cô thấy rõ ràng anh Hiếu đi, người anh nhẹ lắm. Anh không có bị rung lắc, giống như là chiếc xe khách nó không có tác động vào con người của anh. Anh đi rất là bình thường. Và cơ thể của anh không có dấu hiệu gì cho thấy anh bị tác động bởi chiếc xe khách này. Rồi từ từ anh Hiếu mới say người lại. Anh đi từ từ lên tiết giường ở trên tầng trên. Mà tầng trên, nó nằm kế bên giường của cô Cô thì nằm tầng dưới Nếu mà người nằm ở tầng trên, nhìn xuống Thì sẽ thấy rõ khuôn mặt và cơ thể của cô Thanh Nói để cho tất cả mọi người hình dung là như vậy Và khi anh Hiếu lên Thì bắt đầu cái lỗ chính giữa Chỗ ông tài xế và cái anh lơ xe thứ hai này Nó đã bị chống Cô Thanh nhớ rõ ràng Cái thời điểm mà anh lơ xe tên Hiếu này Đi lại gần cô Rồi chèo lên tầng để mà nằm Thì cái bàn chân của anh Hiếu Nó cứng đơ à. Nó không có độ đàn hồi. Hoặc là phát ra một cái âm thanh gì đó. Nhưng mà bàn chân của anh Hiếu này thì lại không, nó lạnh ngắt. Cô không có rờ, nhưng mà cô cảm nhận được như vậy. Rồi anh Thành ảnh cũng từ từ leo lên. Không có một chút đàn hồi gì cả. Xong xuôi, được vài giây, thì anh Hiếu này cũng bắt đầu leo lên giường rồi. Mà lại một chỗ nữa. Anh Hiếu này không có nằm. anh để hai cái chân lủng lẳng lủng lẳng ở trên chiếc giường tầng hai. Mà nó cứ lủng lẳng lủng lẳng suốt như vậy. Mà có một điều kinh dị hơn đối với cô Thanh nữa. Cái mặt của anh này nó lạnh lùng mà nó vô cùng lạnh lẽo. Cô mới nói kỳ, sao mà anh này cứ ngồi và nhìn cô ngoại như vậy? Mà con mắt của anh nó vô hồn dữ lắm. Dài dẻ thì tái nhợt, không có chút sức sống nào. Cô thì khó chịu, cô cũng định hỏi nhưng mà thôi đi, cô là người hướng nội mà. Cứ kệ thôi, ít khi nào cô tò mò chuyện gì mà cô lại hỏi cho ra lẽ lắm, cứ kệ thôi. Rồi cô bắt đầu để anh hiếu ngồi nhìn như vậy ngoài, cô cũng nhắm mắt để mà ngủ, do là trời cũng tối, cô cũng đã mệt. Ngủ được đâu đó khoảng độ 1 tiếng đồng hồ, cô mới nghe lón thón ở bên tai cô. Thanh ơi Thanh ơi, tới nơi rồi, Thanh ơi. Thất đi chị ơi. Cô nghe như vậy cô giật mình. Cô mới quay qua nói với ông tài xế và cái anh lơ xe thứ hai đang ngồi ở kế bên ông tài xế, cô nói: "Ủa anh ơi, hồi nãy em đang ngủ anh kêu em hả? Bộ gần tới rồi hả anh?" Thấy bắt đầu anh lơ xe thứ hai này nhìn ông tài xế với cái vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Anh này mới quay lại nói với cô: "Ủa, đâu có đâu. Chưa có tới mà, còn mấy tiếng nữa." Mới đi được có một chút xíu à Nãy giờ hành khách ở trên xe Ai nãy cũng ngủ Và chưa có tới nơi Mà kêu làm cái gì Cô Thanh nghe tới đây Cô thấy kỳ lạ Rõ ràng là cô nghe ai đó kêu cô mà Mà cái giọng này nó quen dữ lắm Không nhớ là đã gặp ở đâu rồi Mà còn kêu cô thức dậy Bởi vì gần tới chỗ nữa Rồi ngơ ngác được một chút Cô cũng không suy nghĩ nữa Bắt đầu Cô nhìn lên tầng 2 Thì cô mới giặt mình thêm một lần nữa Cái ông nội lơ xe Hiếu này Vẫn ngồi đó Đưa hai cái chân lũng lẳng lũng lẳng Và nhìn chậm chậm xuống cô Thanh Rồi cô mới tự chắn ngang đi Cô móc cái điện thoại ra Cô coi, cô bấm Từ cái lúc mà cô Thanh ngủ Cho tới cái thời điểm cô thức Cũng khoảng độ nửa tiếng đồng hồ Thì trong nửa tiếng đồng hồ đó Anh Hiếu này cứ ngồi nhìn cô như vậy Cô mới nói bộ anh này không biết mệt sao ta Hay là hôm nay Trên mặt của cô dính cái gì Mà sao anh Hiếu này nhìn chầm chầm cô ngoài như vậy Rồi được một chút cô cũng kệ Anh này anh nhìn Nhưng mà anh không có làm hại gì cô Nên cô cũng không có màn Cô mới lấy cái mền để mà chùm kính đầu Rồi mặc kệ luôn Anh Hiếu này muốn làm gì thì làm Và lại cô cũng dễ Không phải là dạng người khó khăn Nên cái chuyện như vậy cô cũng đâu quan tâm Rồi bắt đầu thì hai mẹ con cô Thanh Cũng đến được Sài Gòn Nhưng mà cái thời điểm đi khám bệnh Xong xuôi thì quay về Bắt buộc cô Thanh và mẹ Phải đi cái hãng xe cũ để mà về Đi hãng xe nào Thì lúc về phải về hãng xe đó Chứ không có hãng xe thứ hai để mà hai mẹ con đi Chỉ có một hãng xe duy nhất mà thôi Rồi thì mẹ con cô Thanh cũng từ từ đứng dậy Để mà ra khỏi cửa Lúc đó cô Thanh mới bắt đầu mở cái bọc ra Để em mang về vào Rồi cô Thanh mới quay lại để mà nói với ông lơ xe thứ 2 Ủa kỳ vậy anh Nhưng sao mà hôm nay Mấy cái anh lơ xe ở trong hãng xe anh Hôm nay ngộ ha Bộ bắt đầu thay đổi quy trình cơ cấu lại hay sao Em thấy bữa nay lạ lắm Trên xe có tới 2 ông lơ Nghe tới đây thì bắt đầu ông tài xế ông giặt mình Hai con mắt của ông này nó trợ ngược hà Ông đang lơ ngơ, giống như là ông chưa hiểu cô Thanh nói gì Thì bắt đầu cái ông lơ xe thứ hai này mới hỏi lại Ủa? Đâu có đâu Chỉ có một người lơ mà thôi Do là cái tiến đường của cô Thanh á, Chưa có tiễn được một ông lơ xe nào cả Cho nên không có ai phục vụ Rồi khi tới chạm dừng chăn Bắt buộc cái anh lơ xe thứ hai này Phải lên Để mà bổ sung Cho kịp Rồi cô Thanh mới lơ ngớ Cô mới nói Ủa? Chưa có tiễn được anh lơ xe là sao? Cô mới suy nghĩ rõ ràng là cô thấy anh Hiếu lơ xe Ở cái tiếng xe của cô mà Mà nãy giờ Anh Hiếu cứ nhìn chầm chầm vào cô Khi mà cô đang nói chuyện với ông Bắc Tài Và các anh lơ xe thứ 2 này Cô quay lại Thì vẫn thấy anh Hiếu ngồi trên tầng trên Nhìn cô chầm chầm như vậy Rồi cô mới ngơ ngát quá đi Mới khó chịu Mới kể hết toàn bộ sự việc Là từ lúc đón chiếc xe khách này lại Rồi đi lên xe Bắt đầu gặp các anh lơ xe Hiếu này Rồi từ đó về sau Thì từ khi cái an lẻ xe thứ hai này lên, anh Hiếu bắt đầu di chuyển lên tầng trên, để hai cái giò lủng lẳng lủng lẳng, rồi nhìn cô Suốt mà nhìn chằm chằm như vậy ngoài. Sau khi kể xong, thì cái an lẻ xe thứ hai này và bắt tài cái mạt cắt không còn một giọt máu. Sau đó thì cái an lẻ xe thứ hai mới nói với Cô Thanh. "Rồi rồi được rồi. Cô Thanh và mẹ đi khám bệnh đi. Rồi một chút đi về. Thầy bắt tài sẽ gửi cho cô nghe hết toàn bộ sự việc." Rồi sau đó khi nói xong Ông tài xế và cái lơ xe này Chẳng nói thêm câu nào cả Mà cái mặt của họ Cô Thanh thấy kỳ cục lắm Hình như là họ đang sợ sệt một cái điều gì đó Mà cô không biết Cô cũng có hỏi Thôi bây giờ kể luôn đi Mắc cái mớ gì phải để lúc về mới kể Thì hai người họ không có dám kể Cứ nói cô đi khám bệnh đi Rồi chừng nào về Thì tài xế sẽ kể cho Tò mò làm gì cho mắc công Rồi cô nghe như vậy cũng không có nhiều chuyện nữa. Cô cũng bắt đầu đi với mẹ. Đến bệnh viện để mà khám cho nó kịp. Cái lúc mà cô thanh xuống xe. Thì cô cũng tò mò. Quay đầu nhìn lên chiếc xe khách. Do là từ bên ngoài nhìn vào. Thì nó sẽ bị ngăn cách. Bởi một tấm kính. Nhưng mà cô vẫn thấy rõ ràng ở bên trong. Anh Hiếu. Thì anh vẫn nhìn chầm chầm vào cô. Cô bước ra ngoài. Nhưng mà anh vẫn nhìn chầm chầm. Cái khuôn mặt. Và thái độ của anh vẫn như vậy. Là anh lùn. Nhưng mà làng này thì lại khác Anh Hiếu này nở một cái nụ cười Mà thật chắc không phải là cười gì cho lắm Giống như là nhe răng để đó vậy đó Mà cái nụ cười này Làm cho cô Thanh ấn lạnh cả sóng lưng Cô hơi sợ Rồi cô không có dám nhìn nữa Hai mẹ con của cô Đi tê tê lại bệnh viện Để mà bắt số khám bệnh Không có còn nghĩ ngợi gì nữa Bởi vì cô bắt đầu có cái cảm giác bất an Và hơi sợ Máy tiếng đồng hồ cho qua, thì hai mẹ con cô Thanh cũng đã khám bệnh xong xuôi. Do là lũ bu công việc khám bệnh, cho nên cô cũng quên luôn cái chuyện mà hồi sáng cô đi xe khách gặp cái anh lơ xe hiếu này. Nhưng khi hai mẹ con cô đi tới chỗ xe khách, thì cô lại nhớ ra cái chuyện khi sáng. Cô mới nghĩ á, chắc có lẽ giờ này lên xe không còn gặp cái anh lơ xe hiếu này nữa. Nhưng mà cô hoàn toàn sai lầm. Khi mà cô lên, thì vẫn gặp anh hiếu ngồi ở tầng trên. Hai cái chân thì lúng lẳng lúng lẳng. Lại còn nhìn cô chằm chằm như vậy. Rồi cô mới quay qua, anh L ở xe thứ hai, cô mới định nói. Lúc đó thì anh L ở xe thứ hai, ảnh cũng biết được chuyện gì rồi. Ảnh mới không cho cô nói. Anh L ở xe thứ hai cứ kêu cô bình tĩnh. Một chút nữa tới chạm viện chăm, thầy bác tài sẽ nói cho cô nghe. Cô nghe tới đây thì cô cũng xúc luột. Cô đâu có dám nằm đâu. Cô chỉ ngồi không đó. Còn với anh Hiếu thì vẫn nhìn chậm chậm như vậy ngoài Bác Tài và các anh lên xe thứ hai Mồ hôi một kê chảy ra đầm đìa Mà lạ Ở trên xe khác thì nó mở máy lạnh suốt à Mà hai người này lại chảy mồ hôi Chạy được một hồi Thì cũng tới chạm dừng chăn Cái chuyện này thì mẹ cô không có biết Bởi vì cô Thanh Không có dám nói cho mẹ mình nghe Lúc đó thì xe cũng dừng Thì bất ngờ nha Cái cánh cửa xe nó mở ra Thì cái anh lên xe thứ hai Ông chạy rất là nhanh Ông chạy xuống xe luôn Mà rõ ràng là lúc nãy ông nói Là một chút nữa tới chạm dừng chăn Anh lên xe thứ hai này và tài xế Sẽ kể cho cô nghe một chuyện Nhưng mà sao lạ Tới chạm dừng chăn rồi Ông bỏ chạy thật là nhanh Chỉ để lại ông tài xế thôi Ông tài xế cũng chưa kịp ú ớ nữa Cái mặt của ông lạnh lùng, lạnh ngắt Mồ hôi thì nó vẫn chảy Còn về cái anh lên xe hiếu Khi mà tới chạm dừng chăn Cái cửa xe chưa đóng nữa thấy anh bắt đầu đi te te te te te xuống. Không có còn ngồi để mà nhìn chằm chằm cô nữa. Nhưng mà anh vừa đi, vừa nhìn cô, mà cái miệng của anh lại nở một cái nụ cười, có cái cảm giác anh nhe răng chứ anh không có cười, mà nó kinh dị vô cùng. Khi mà anh hiếu này đi xuống, thì cái tầng trên không còn ai ngồi không có ai nhìn chằm chằm cô nữa. Cô mới an tâm được một chút. Thì cô có quay ra hỏi ông bác tài. Ông bác tài mới nói, "Thôi, đợi về tới nhà đi." Rồi ông sẽ kể cho cô nghe hết toàn bộ sự việc Chứ bây giờ thì ông không có dám kể Về phần của cô thì hơi sốc ruột Sốc ruột dữ lắm lo lắng Từ cái chạm dừng trăng mà về nhà của cô Tới khoảng 4 tiếng đồng hồ Và anh Hiếu cũng không có mặt ở trên xe nữa Nhưng mà cô sợ Cái linh tính của cô có cảm giác không lành Nên cô không có dám ngủ Mà ngồi suốt luôn Không phải ngồi chỗ của cô Mà ngồi kế ông Bách Tài á Do là cô cũng sợ, ông bắt tài chắc chắn một điều ông cũng sợ, nhưng mà ông chưa dám nói ra. Chạy được một đoạn, thầy cũng tới nhà. Xe khách từ từ nó cũng dừng lại. Lúc đó thì bác tài seize mới lấy hết can đảm để mà kể cho cô Thanh nghe toàn bộ sự việc về anh lái xe tên Hiếu này. Cô nghe xong, tỳ tá ngã, tay chân của cô run rời, nó nặng nề lắm, cô đi không muốn vững. Bác tài này mới kể Cái thằng Lơ xe Tín Hiếu này, đợt đó nó đi ăn nhậu với bạn rồi về khuya. Trong cơn say xỉn nó không có thấy đường đi. Bất đầu có một chiếc xe tải chèn qua bên cơ thể nó luôn, khiến cho cậu này ra đi mãi mãi. Mà cái sự việc này xảy ra cách đây 1 tháng trời. Chưa có đủ 49 ngày của anh Hiếu này. Chắc có lẽ cái hồn của anh nó bắt qua Bắc Phượng. Chưa có biết mình chết, cho nên nó cứ hiện tới hiện lui ở trên chiếc xe khách này. Cô nghe tới đây thì cô đều hỏi bác Tài lại hai ba lần. Để chắc ăn á là cô có nghe nhầm không. Sao mà lúc nãy tới giờ, từ cái lúc đi tới bây giờ cô thấy rất là rõ ràng. Người cô thiếu bằng da bằng thịt. Chỉ có cái hơi cứng giống như bức tượng và da thịt không có độ đàn hồi. Cô hỏi tới đây thì bác Tài lúc nào cũng chắc như nịt. Chắc chắn 100% bằng tất cả mạng sống của ông, ông cam kết và khẳng định như vậy. Rồi xong, cô cũng cảm ơn bắt tài. Cô đi xuống và không có dám quay đầu nhìn lại chiếc xe khách này. Còn bắt tài thì cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi bỏ chạy thật là nhanh. Từ đó về sau, khi mà cô đi xe khách này nữa, cô lại không còn thấy hồn ma của anh Hiếu hiện về. Cô nghĩ chắc có lẽ hồn ma của anh đã được siêu thoát, không còn vất vả vất vưởng nữa. Nhưng mà trước khi cô lên xe, thì cô điều niệm Nam Mô A Di Đà Phật và cầu nguyện cho anh Hiếu mau chống siêu thoát. Đừng có vắt va vắt phượng như vậy nữa. Và đây là một câu chuyện ma hoàn toàn có thật mà cô Thanh kể lại vô cùng chi tiết. Hy vọng tất cả mọi người sẽ thích câu chuyện này và gửi thật là nhiều mẫu chuyện về kênh của Khải để Khải chia sẻ lên cho tất cả mọi người trên kênh được nghe. Bây giờ Khải và tất cả mọi người sẽ qua câu chuyện thứ hai của video ngày hôm nay. Cô này kể, đây là câu chuyện xảy ra cũng vài chục năm về trước rồi. Một câu chuyện cực kỳ xa xưa. Câu chuyện này là câu chuyện ma hoàn toàn có thật. Và sự việc này diễn ra ở một cái gia đình. Chồng gia đình này, anh chồng là người thứ tư, cho nên bà con láng giềng hay gọi là anh tư. Anh tư có một vợ và họ có với nhau một bé gái vừa tròn 6 tuổi. Anh tư cũng có một công việc rất là đàng hoàng và ổn định. Tuy nhiên, Khi mà đi làm về nhà, thì anh thường đi chài cá để kiếm thêm chút đỉnh cho gia đình. Anh Tư là một người đàn ông rất là chăm lo cho gia đình. Nhà ở đằng sau ngôi nhà của anh còn có một mảnh vườn nho nhỏ nữa. Gia đình của anh Tư thời điểm đó là một gia đình rất là hạnh phúc, ấm ấm mà ai nhìn vào cũng đều nể phục và ước mơ. Thời điểm đó là cũng buổi tối rồi. Khi đó thì gia đình đang ngủ. Thì bóng Dương Anh Tư á mơ thấy một cái giấc mơ. Trong giấc mơ, anh thấy một cô gái mà cô này phải nói là rất là xinh đẹp. Mà có điều làm anh hục hẳn. Đó là trên tay của cái này. có bồng theo một đứa con nhỏ vừa đầy 1 năm tuổi. Cô gái này đến và nói với anh: "Đừng quên lấy mẹ con em về nhà ở. Em là vợ của anh mà. Rồi em sẽ lo lắng cho gia đình và anh. Cái cô mà ở với anh bây giờ không phải là vợ con anh đâu. Đuổi cô đó ra khỏi nhà đi." Cô gái này vừa nói xong, thì anh tư ngoảnh hồn. giật mình và thức dậy. Khi Mạnh Tư thức dậy, thì anh chỉ ngồi thở dài. Rồi mỉm cười một chút. Bởi vì anh suy nghĩ, đó chỉ là giấc mơ mà thôi, không có thật đâu. Rồi anh quay qua nhìn vợ. Thì thấy cô vợ của mình đang ngủ mà còn ngáy khò khò nữa. Rồi anh mới bắt đầu yên tâm nằm xuống để mà ngủ tiếp, đang lim dim được một chút. Thế bất ngờ anh Tư nghe tiếng vợ của mình đang bị mớ. Chầm lúc mớ lại hét lên. Giống như người đang có lộn. Rồi tiếng hét làm cho anh Tư thức giấc. Sau đó quay qua ôm lấy vợ. Rồi cô vợ khi đó cũng từ từ ngủ tiếp. Vả lại do ban ngày mệt quá. Cho nên ban đêm á anh cũng rất là mệt. Rồi thấy vợ cũng im liệm. Nanan bắt đầu nằm xuống để mà ngủ tiếp. Quay chiều hôm sau, hôm đó là cuối tuần. Trong khi anh đang đi chạy cá, thì anh bất ngờ thấy chiếc mé sông á nó có một chiếc nhẫn. Mà chiếc nhẫn này bằng vàng. Anh tiên đoán chiếc nhẫn này cỡ một chỉ vàng. Do anh đang đi chạy cá, rồi nó chiếu lấp lánh ở mé sông. Nan anh mới thấy. Rồi anh cầm chiếc nhẫn lên. Anh đứng lau chùi, rồi mừng quá nên đút vào túi quần. Sau đó mới chạy cá tiếp. Hôm đó phải nói là chạy rất là nhiều cá. Rất là bội thu. Rồi anh tự mới lẩm bẩm ở trong miệng á. Sáu cá này mà đem lên phơi khô. Chắc đủ dùng hơn cả nửa năm. và tiết kiệm được rất là nhiều tiền chi tiêu ăn uống. Rồi khi anh từ trại cá về, vợ con anh đang đi lang thang ở trong vùng để mà chơi. Còn anh thì bỏ chiếc nhẫn vào hộp trang điểm để ở đầu giường rồi đi ra sau vườn để mà làm việc tiếp. Trong khi làm việc như vậy đó, thì anh mới suy nghĩ. Hôm nay vợ của mình và con về, chắc là mừng lắm. Khi mình chạy cá được quá nhiều Lúc đó thì vợ con anh cũng về Gia đình có mặt đầy đủ Rồi cả nhà bắt đầu ăn cơm với nhau Hôm đó rất là vui Cho nên hai vợ chồng Quên mất cái chuyện giấc mơ hồi tối hôm qua Xong xuôi hết Thì anh Tư bất ngờ ra sang nhà Để mà hút thuốc Còn vợ của anh Thì lo cho con tắm rửa Rồi xong xuôi thì hai mẹ con cũng bắt đầu ra sân nhà để mà ngồi chơi. Khi đứa con gái của anh Tư mặc quần áo xong thì nó mới bắt đầu chạy ra rồi hỏi: "Ba ơi, khi mẹ kiếm quần áo cho con mặc á, rồi con có nhìn ra sân nhà thì thấy có ai đến chơi với ba. Hình như là con thấy có một cô gái mặc áo vàng mà cô này đẹp lắm nha." Rồi cô về từ lúc nào? Mà nhanh lắm, còn không kịp thấy. Có phải cô đó đến mua cá phải không ba? Nghe con gái nói xong, Thế Anh mới kéo con gái lại rồi chỉ tay nói. Có mẹ con ở đây nè chứ ai nữa mà đến mua cá với ba. Thôi tối rồi, nhà mình đi ngủ đi, mai cuối tuần nên ba phải thức dậy sớm để mà đi dạy cá. Phải chân thủ mới có tiền mua bánh cho con." Nói xong, thì con bé gái của anh cũng chẳng có nói gì nữa. Sau đó cả ba người đứng lên rồi đi ngủ. Nhà của anh á, thì anh và vợ sẽ ngủ một phòng riêng, còn cô con gái sẽ ngủ một phòng riêng, không có ngủ chung với nhau. Do là hôm đó anh chạy cá cũng khá là nhiều, nên cũng thấy mệt mỏi. Rồi ngủ từ lúc nào không có hay. Ngủ được một chút thì cũng là nửa đêm. Bóng Dương cô vợ giật mình tỉnh giấc. Cô vợ nghe có tiếng bước chân người đi trong nhà của mình. Do là nền nhà của ấn tự á làm bằng cây nên nghe rất là rõ ràng. Rồi cô vợ mới nghe. Bước chân này đi từng bước, từng bước rồi lại im lặng. Từ phòng cô con gái của cô. Khi cô nghe thấy như vậy, Cô mới lo lắng Rồi bước ra khỏi phòng Mà đi nhẹ lắm Do là không muốn anh tư thức giấc Vì anh đi trài cá mệt mỏi lắm rồi Nên ban đêm cho anh ngủ Mọi thao tác của cô vợ lúc này rất là nhẹ nhàng Đi được một chút Thì cô vợ bắt phải một cái thứ gì đó Ở nền nhà Làm cho cô ngoãn hồn Rồi cô vợ mới lúng túng bật đèn lên Thì đứa con gái của cô á đang nằm ngay dưới nhà từ lúc nào không hay. Cô vợ mới đánh thức con mình dậy rồi đưa con bé vào ngủ tiếp. Khi đó thì cô vợ chỉ suy nghĩ đơn giản là do con bé nó mơ ngủ thôi. Khi cô vợ vào ngủ được một lát, đèn lim dim thì cô vợ lại nghe thấy tiếng lủng củng ở trong cái ngăn kéo tủ gần đầu giường đang nằm. Rồi tiếng người kéo nó ra Sau đó đóng nó lại Cô vợ dù đang buồn ngủ Nhưng mà vẫn cố gắng mở mắt lên để mà nhìn Nhưng mà thấy tất cả đi im liềm Chẳng có gì lạ cả Thì cô quay sang anh Tư Thấy anh Tư vẫn nằm ngấy Rồi cô vợ bắt đầu nhắm mắt lại để mà ngủ tiếp Thì cô bỗng dưng giật mình Cô vợ nghe rõ ràng tiếng bức chân người Đang đi chậm chậm chậm chậm từng bước ở trong nhà của cô Và lần này nó kèm theo tiếng rên nữa Với tiếng cô em bé Mà tiếng em bé này là tiếng má xanh Nó cứ eo eo eo eo eo Rất là khó chịu và khó ngủ Cô vợ mới lo lắng Rồi sợ có chuyện gì xảy ra với con gái của mình Cô bắt đầu ngồi dậy Tóc tay của cô vẫn đứng vì ấn lạnh Nhưng cô cũng không suy nghĩ chuyện ma quỷ hay tâm linh gì cả lúc đó thì cô hoàn toàn không suy nghĩ về những cái chuyện đó vì từ trước giờ gia đình của cô cực kỳ hạnh phúc và im điềm im ấm không có những cái hiện tượng lạ ở trong nhà nên cô không có suy nghĩ lúc đó thì cô cũng không có đánh thức anh Tư vậy cô đi chậm chậm bước ra đằng sau cửa phòng ngủ thì tất cả lại im điềm, im lặng. Không còn nghe những cái tiếng đó nữa. Rồi cô vợ mới mở cửa nhẹ nhẹ rồi khép lại trước khi bật đèn. Cuối cùng thì cô mới qua phòng của con gái cô để xem. Thì thấy con cô đang ngủ rất là ngon. Rồi cô cũng yên tâm tắt đèn rồi trở về phòng ngủ tiếp cho đến sáng. Rồi qua ngày hôm sau, Thầy An Tư cũng thức sớm để mà đi chài cá theo thường lệ. Chài được một lúc. Khi đó thì trời vẫn còn chưa sáng. An Tư rất là vui ở trong lòng. Bởi vì chài được rất là nhiều cá. Sau đó thì An Tư ghé vào bờ một chút để mà húp thuốc. Đang kéo được vài hơi thì bóng dương chiếc ghe của An Tư á nó đã trôi xa khỏi cái vùng khoảng chừng một cây số. Tại điểm đó thì anh quên để ý là tay của anh không có đụng vào cái mái chèo. Rồi nước sông chảy một chiều. Mà sao cái ghe của anh lại ngược dòng sông lên cả một cái quãng xa đến như vậy? Anh giật mình nên nhìn tới nhìn lui, rồi miệng lẩm bẩm: "Bây giờ mình tranh thủ để mà về nhà thôi." Rồi anh cũng về được bến thì trời cũng bắt đầu sáng. Anh chạy lên nhà. Rồi gọi vợ con xuống. Để lấy cá lên giúp anh Rồi anh mới nói với vợ con Hôm nay chạy cá cũng được nhiều lắm Đêm nay là thứ bảy Ngày mai là chủ nhật Là ngày nghỉ Để tối nay Anh sẽ tranh thủ thêm Chưa bao giờ anh thấy cá nhiều đến như vậy Làm cho anh mơi luôn Rồi anh tư lên nhà Để mà nghỉ ngơi Còn chuyện những con cá thì vợ con anh sẽ xử lý. Trong lúc cả nhà đang vui vẻ thì có một cô hàng xóm. Cô này cũng lớn tuổi, khoảng chừng 70 tuổi. Hai mấy con bấy giờ mới gọi cô này lại và tặng cho cô vài con cá tươi để mời về ăn. Bà cô rất mừng và cảm ơn ly lẽ. Rồi bà mấy hỏi: "Bỏ gần đây ở trong nhà." Có người thăng lên chơi hả? Khi đã tôi đi tới đây, thể thấy có một cô gái ẵm một đứa bé đứng ở trước sân nhà. Mà tôi nhìn gương mặt của cô gái này, hình như là không phải người ở trong vùng mình. Mà lại nha, nửa đêm trước, tôi đi ngang đây, cũng thấy cô gái này đứng ở trước sân nhà mà tay cô ẵm theo một đứa bé nữa. Nghe bà cô này nói xong, Thì hai mẹ con cứ nghĩ là bà cô này giỡn thôi. Nên mới cười tủm tỉm rồi trả lời. "Chai. Anh Tư á không có bạn gái. Chắc là ma đó cô ơi." Nói xong, thì anh ngồi đó cũng cười hết. Rồi bà cô mới xách cá, sau đó cảm ơn rồi nói câu cuối với cô vợ. Cô gái mặc áo màu vàng nhìn cũng đám đang xinh đẹp lắm. Bà cô vừa nói xong, thề liền sét bọc cá rồi đi về. Hai mươi con cũng bằng biểu với mớ cá cho nên cũng không để ý nhiều. Rồi bỗng dưng đứa con gái của cô vợ mới đứng bên cạnh của cô rồi nói: "Mẹ ơi, hôm trước con thấy có một cô gái mặc áo vàng, tay ẵm đứa bé, đứng nhìn ba chằm chằm vậy đó. Cô đó là ai vậy mẹ?" Khi nghe cô con gái mình nói xong, thì cô mới hít hồn. Rồi hai mẹ con của bắt đầu xong xuôi với mớ cá. Lúc đó thì cả hai mới lên nhà để mà chuẩn bị cơm nước. Khi mà vừa vào nhà một chút thì cô vợ mới thấy thấp thoáng bóng của một người phụ nữ mặc áo vàng. Chỉ thấy thấp thoáng như vậy thôi. Cái bóng này nó bắt đầu đi vào phòng ngủ. Rồi cô vợ mới nói, "Ai đó?" Nhưng hoàn toàn Không có ai trả lời lại. Cô vợ khi đó nghĩ lảng chậm, vì cô mới vào nhà, còn anh tư thì đang ngủ. Bắt đầu cô vợ mấy chị lẹ để mà đi theo chiếc bóng đó vào phòng ngủ. Còn con gái của cô á thấy lạ nên mới chạy theo cô. Cô vợ khi đó kiếm gần hết gầm giường, tầng tủ, tầng phòng cũng chẳng thấy gì lạ. Khi đó thì cô vợ cứ nghĩ mình hoa mắt, sau đó thì ra sân nhà. Để mà ngồi đợi cho anh Tư dậy Còn mắm cơm á Thì cũng đã chờ sẵn Đợi được một lát Thì anh Tư cũng đã dậy Tắm rửa xong Rồi ra ăn cơm với vợ con Cô vợ khi đó mới kể hết những cái chuyện xảy ra Cho anh Tư nghe Rồi còn chuyện bà cô hàng xóm vừa nói nữa Lần đầu tiên ở trong gia đình Anh Tư mới thấy gia đình mình có hiện tượng lạ lại hướng về tâm linh ma quỷ rất là khó tin. Anh tư vừa ăn cơm vừa nói: "Vậy thôi hôm nào cả gia đình của mình đi vào chùa để mà cúng kiến hoặc là mời một vị sư thầy nào đó đến nhà để mà tụng kinh." Nó đến đây thì ai cũng đồng ý. Từ khi lập gia đình đến giờ Chưa có năm nào mà anh tư thế đánh bắt cá Chạy cá được nhiều như năm nay Ăn cơm xong Thì cái gia đình Mới đi vòng vòng ở trong vùng mà chơi Đi được một hồi Thì cả nhà mới chạy ngang một ngôi chùa Ngôi chùa này cũng nhỏ thôi Nhưng mà là ngôi chùa duy nhất ở trong vùng Thì ở trong sân chùa có một vị sư thầy Ông đang quét sân. Cả ba chạy ngang nhìn ông rồi mỉm cười. Rồi không có dừng lại mà chạy ngang luôn. Nhưng mà bị giật mình. Bởi vì vị sư thầy nhìn cả ba người rồi hét lên. Đi đi. Đừng có theo, đừng có phá nhà người ta nữa. Anh tư và vợ con của anh á, mới hết hồn đi. Tự nhiên vị sư trụ trì này nói như vậy, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi đêm đó cũng gần 8 giờ tối. Anh Tư cùng với chiếc ghe của mình chạy ngược dòng sông để mài chạy cá. Ở nhà lúc này thì chỉ còn có cô vợ và cô con gái của cả hai. Do là vùng quê, cho nên bà con làng xóm người ta ngủ rất là sớm. Cửa đến sau 7 giờ tối là cái không khí khu vực đó gần như im lặng, chẳng còn tiếng người. Rồi hai mẹ con cũng bắt đầu đi ngủ. Đang lim dim do là hôm nay anh tư đi chạy cá đêm nên cô vợ và cô con gái ngủ chung với nhau. Đang lơ mơ thì bất ngờ trong nhà cô phát ra tiếng chân người. Làm cho cô giật mình thức dậy. Rồi cô mới quay qua mò mò cái bên thì thấy con gái của cô vẫn nằm ở đó. Tiếng bước chân này ngày càng rõ hơn. Cô mới suy nghĩ không biết có phải là tiếng bước chân của chồng mình không? Rồi còn có cả tiếng người múc nước tắm mà nó ào ào ào ào như vậy. Rồi bắt đầu phát ra nhiều thứ tiếng hơn. Tiếng mở tủ quần áo. Thì đó thì cô vợ mới sợ. giắp tay lại niệm Phật. Rồi từ từ ngồi dậy, mở cửa phòng ra. Do là thời điểm đó cô đang ngủ với con gái ở bên phòng của cô con gái. Rồi khi nghe những cái âm thanh như vậy thì cô mới bắt đầu thức dậy. Và từ từ mở cửa phòng của mình ra. Rồi cô mới lấy hết can đảm để mở đèn sáng lên. Sau đó cô mới lớn tiếng gọi, "Ai đó? Ai đó?" Anh đi đánh cá về rồi hả? Mà đổi lại Là một cái bầu không khí im liềm Và lạnh lẽo Chẳng có ai trả lời lại Khi đó thì cô vợ Tìm hết khắp phòng Cũng không có gì Đồ đạc á Thì cô cũng không có bắt một cái thứ gì Miệng của cô Mới bắt đầu lấm bấm Không biết là người hay là ma Đen suy nghĩ Thì cô bắt đầu ấn lạnh cái sóng lưng nổi hết ra da gà, xém chút nữa thì té. Khi cô bất ngờ thấy cái nền dưới cái tủ đầu giường nó có nước, giống như người mới tắm xong không có lau mà đứng ở đó vậy đó. Tiếp tục là những cái vết ướt, nó rất là giống với vết chân từ phòng ngủ từng bước từng bước cho tới phòng tắm. Cô vợ thấy như vậy nên lạnh tóc gáy. Rồi đi theo cái vết ướt này cho tới phòng tắm. Cô mới hết hồn khi nước ở trong lu nó đã cạn. Trên nền gỗ thì vẫn có nước. Vì đó thì cô bật đèn sáng lên khắp tất cả căn nhà của mình. Rồi cô mới bắt đầu lấy khăn để mà lau. Vừa lau thì cô vừa niệm Phật. Rồi cô mong cho anh chồng của cô về càng sớm càng tốt. Rồi cuối cùng thì tại điểm đó cũng gần 12 giờ đêm. Anh Tư cũng chạy cá về. Thấy chồng đang mệt, nên cô nghĩ là sáng mai rồi kể lại cho anh nghe. Thì đó thì anh tự cũng tắm rửa nghỉ ngơi rồi vào phòng để mà ngủ. Sáng dậy thì cô vội mới kể hết tất cả mọi sự việc hồi tối đêm qua cho anh tự nghe. Rồi anh tự mới nói á, thôi, đi ra chợ mua bánh trái rồi cả gia đình của mình sẽ đi đến chùa để xem như thế nào. Do là hồi đó cái vùng của Ấn Tư á chỉ có một ngôi chùa duy nhất mà thôi. Nên những cái chuyện tâm linh vị sư trụ trì ở bên trong ngôi chùa này rất là hiểu biết. Cho nên người dân ở đây có chuyện gì mà liên quan đến tâm linh đều lại ngôi chùa này để mà gặp vị sư mà hỏi han. Thể gia đình của Ấn Tư cũng vậy. Mùa đồ đạt xong xuôi thì cả nhà mới bắt đầu đến chùa. Rồi vị sư này mới nói với anh Tư: "Hôm qua thấy các con đi ngang thì ta mới thấy ở đằng sau có một cô gái mặc áo màu vàng. Cô này bám theo sao?" Rồi vị sư này mới hỏi tiếp: "Dạo gần đây các con có mượn đồ đạt hay lấy đồ của ai mà mang về nhà hay là không?" các con cố nghĩ ra đi, rồi báo cho ông biết để ông kiếm đường mà giúp đỡ các con." Vị sư này nói xong, thì anh tư và vợ con của anh á, khi đó không có suy nghĩ được gì cả, không có nhớ nổi. Rồi vị sư này mới hẹn anh, kêu cả gia đình của anh về nhà đi, từ từ rồi suy nghĩ. Suy nghĩ xong, mà biết được món đồ đó là món đồ gì thì đến gặp ông. Rồi cả gia đình cũng chấp tay lại, để tạ lễ rồi quay về nhà. Khi mà quay về nhà như vậy đó, lòng anh Tư và cô vợ rất là sốc ruột. Và đã hiểu chắc chắn là ở trong nhà đang xảy ra một cái chuyện gì đó, rất là lạ lùng và rùng rợn. Nhưng mà việc đầu tiên á là phải suy nghĩ xem thời điểm gần đây có đem cái gì lạ về nhà hay là không. Rồi qua ngày hôm sau Khi mà cô vợ đi chợ á Thì mấy cái bà bán rau Bán thịt ngoài chợ Mới nói với cô Ở đây mấy người ở trong chợ Có nhiều người người ta nói Nhiều người thấy cô gái mặc áo vàng Ẩm một đứa bé Ngồi ở trước săn nhà Mà sáng nay ở chợ Ai cũng thấy cô gái áo vàng Ẩm đứa bé đi theo sau Chồng của cô Mà mới sáng nay nè. Ai ở trong chợ cũng thấy. Cô gái áo vàng này ẵm theo một đứa bé. Rồi nó còn đi sau lưng của anh Tư, tức là chồng của cô nữa. Khi đó thì cô vợ không biết trả lời sao, chỉ mỉm cười cho qua. Rồi đi đến trường học để mà đón con. Đang trong lúc bối tắc thì cô vợ có đi lang la ở những nhà hàng xóm láng giềng với mình. Rồi cũng có kể hết tất cả mọi sự việc cho những người này nghe Thì những người sống xung quanh nhà của cô á Đều chắc nịch Đó là gặp một cô gái áo vàng Ẩm một đứa bé Cứ đi lang thang xung quanh ở trong ngôi nhà của cô suốt như vậy Khi đó thì họ cứ nghĩ Chắc là bà con chồng họ Nên cũng không có để ý Khi mà nghe cô qua và nói như vậy Thì ai cũng đều giật mình Và tỏ ra rất là sợ hãi Nhưng mà những người này còn ngu ấy. Nếu có vậy á thì cái gia đình của cô nên chạy qua nhà của họ để mà lẩn nạn. Rồi mấy ngày sau đó thì trong gia đình của cô và ngay cả anh Tư cũng xảy ra rất là nhiều chuyện ớn lạnh, hòa rộn cả tóc gáy. Thời điểm đó thì gia đình của cô lo lắng cực kỳ. Anh Tư cũng không còn tâm trạng để mà chài cá. Qua sáng hôm thứ 6 anh tư vừa đi tưới rau ở sau vườn về vừa vào lại nhà thì bất ngờ anh và vợ nghe cô con gái của mình cười rất là vui khi mà quay qua nhìn á thì hai người mới đứng hình trên tay cô con gái của hai người cầm hai con chim bằng giấy nó to hơn bàn tay một chút và nói đêm qua cô áo vàng gọi con dậy và đưa cho con nè ba mẹ coi có đẹp không Còn thích lắm." Nghe con gái mình nói xong, thì hai vợ chồng nhìn mặt nhau, rồi tái xanh mặt mày. Cô vợ không có nói năng gì, rồi lấy hai con chim để lên bàn, rồi kéo cô con gái của mình xuống để mà ăn cơm rồi đi học. Còn anh Tư á thì đưa con đến trường rồi đi làm. Khi anh quay lưng đi, được chừng cỡ 10 bước chân thì nghe con gái gọi nói: "Cảm ơn cô." Đã làm cho con hai con chim lớn đêm qua Khi đó thì anh Tư hết hồn quay lại Do là anh muốn thấy người đàn bà áo vàng đó là ai Thì anh chỉ thấy con gái của mình mà thôi Không thấy ai cả Rồi anh Tư mới về nhà Ngồi ở trước săn Cùng với cô vợ Vừa ngồi vừa suy nghĩ Bức tài bức tóc Anh cũng không thể nào suy nghĩ được Là thời gian gần đây Anh có lụm Hay là lấy đồ của ai đem về nhà hay là không? Cứ ngồi đó chần chọc. Hút hết điếu thuốc này. Đến điếu thuốc kia. Rồi vô tình anh mới nhìn vào bàn tay của vợ. Anh ngẫm nghĩ chiếc nhẫn cưới của cả hai. Rồi tự dưng anh mới la làng lên. Anh nhớ rồi, anh nhớ rồi. Hôm mấy tuần trước anh có đi chạy cá. Rồi nhặt được một chiếc nhẫn ở dưới mé sông. mà anh cắt ở trong tủ ở đầu giường nhưng mà anh quên nói với em. Bây giờ anh đã nhớ ra rồi. Khi mà nhớ ra như vậy đó thì hai vợ chồng đều rất là vui mừng. Liền quay vào trong phòng để mà đem chiếc nhẫn đó lại ngôi chùa để mà gặp vị sư thầy. Vị sư gặp hai người đem chiếc nhẫn lại cũng rất là vui mừng. Bởi vì cái gia đình lúc bấy giờ đã tránh được đại họa. Sau đó thầy vị sư này lấy cái bệ chối làm một chiếc thuyền nhỏ để chiếc nhẫn lên, cắm ba cây nhang, sau đó khấn vái gì đó. Rồi đem chiếc thuyền này xuống sông để mà đẩy nó đi thật là xa. Rồi quay ngược lên trên để mà nói với hai vợ chồng. Từ đây về sau, cô gái áo vàng và đứa con của cô sẽ không còn đeo bám gia đình của anh tư nữa. Và hai vợ chồng á Mấy mốt nên rút kinh nghiệm. Đi ra đường hoặc là làm bất cứ việc gì. Đừng có đem đồ đạc hay là vật gì lạ để mà về nhà hết. Bởi vì có thể đồ đạc đó là của người chết. Và linh hồn của họ. Còn Bất Phượng ở cái món đồ này chưa có siêu thoát. Khi mà mình lượm lên và đem về nhà như vậy thì vô tình mình dắt vong họ vào nhà để mà ở. Mỗi khi nhớ lại cái sự việc đó Thì anh Tư và vợ Đều hú hồn và ám ảnh May mắn sau hôm đó phát hiện kịp thời Nếu mà để lâu Không biết sẽ như thế nào Và câu chuyện của Khải đến đây là kết thúc Hy vọng tất cả mọi người sẽ thích câu chuyện này Hẹn gặp lại tất cả mọi người Với những câu chuyện tiếp theo Sự việc này Thì nó cũng đã xảy ra hồi 10 năm vừa trước Anh tên là Nhàng Mỗi khi anh nhớ lại á Anh đều bé mảnh và vô cùng rùng mình. Tuy anh là đàn ông con trai nhưng mà anh vẫn sợ ma lắm. Anh nhớ lại 10 năm về trước. Hồi đó anh cũng là sinh viên, vừa tốt nghiệp đại học xong thì đâu có gì làm đâu. Cũng thất nghiệp giống như những người khác mà thôi. Nhưng mà may mắn thay, anh gặp gỡ và quen với một người phụ nữ mà cái thời điểm đó anh học xong á, anh ở lại thành phố luôn. Anh không có về quê. Anh được biết cái người phụ nữ này tên là Duyên, lớn hơn anh tặng một con giáp. Và bà Duyên này á thì rất là giàu có, do bà kinh doanh bên cái mảnh cho thuê phòng trọ. Nói cho dễ hiểu á, không phải là kinh doanh cái dạng dãy trọ thông thường, 15 hay chục phòng giống như thông thường, mà bà Duyên này mua lại nguyên căn nhà, rồi sửa sang, sau đó ngăn phòng ra, rồi cho người ta thuê lại. Và không phải thành phố chỉ có một địa điểm đâu. mà khắp các quận ở thành phố, hầu như là quận nào cũng có nhà của bà Duyên này cả. Cho nên bà rất là giàu trong cái mảng kinh doanh cho thuê phòng trọ này. Công việc chính của anh lúc đó là đấu giá điện hoặc là sổ ống nước, những cái việc lặt vặt mà càng đèn ấm ở trong nhà làm. Lúc đó anh cộng tác với bà Duyên. Anh làm cho phòng trọ của bà khắp cả các quận ở trong thành phố. Nói chung là cái gì hư thì anh sẽ đi đến đó xem và sửa lại cho bà Duyên. Công việc này không có giờ giấc gì cả. nó hoàn toàn linh hoạt và chủ động thời gian. Cứ tối hàng ngày, nếu bà duyên điện thì anh đi làm, còn không thì rảnh rỗi ở nhà ngồi chơi mà thôi. Muốn làm gì thì làm, không có ràng buộc. Một lần sửa xong một chỗ như vậy, có khi bà duyên cho 100, 200.000 tiền theo công việc nặng nhẹ, nhanh hay chậm. Anh nhớ lại á, chuyện nó xảy ra vào khoảng 2015. Hôm đó anh chỉ làm tới 12 giờ trưa. Đến 5 giờ chiều là hết việc. Nên anh về nhà, ăn uống tắm rửa rồi nằm nghỉ xem phim tivi cho đến 9 giờ 30 giờ tối. Rất là bình thường, chẳng có chuyện gì sẽ ra cho tới 9 giờ tối cả. Lúc này thì anh nằm chơi rất là bình thường, tính một chút nữa sẽ đi ngủ, do là hôm nay cũng hết việc rồi, chẳng có gì phải bận tâm nữa. Đang lơ mơ chuẩn bị tắt tivi rồi lên phòng ngủ thì bất ngờ điện thoại gọi lên. Đầu dây bên kia không ai khác chính là bà duyên đang gọi cho anh. Và bà Duyên kêu anh qua căn nhà chỗ Ở bên đường Ngô Gia Tự, quận Mừ Để mở đèn cho người ta Chỗ này là chỗ mở hồi trưa Anh mới qua cắt điện Nên giờ kêu qua mở điện lên Bởi vì có người mới thuê Lý do là ai mà ở đây Mà tới tháng không đóng tiền điện phòng Thiếu lâu ngày mà hẹn không trả Hoặc là hẹn lên hẹn xuống Riết rời bà Duyên bớ bực Bà kêu anh qua cắt luôn Có nhiều lý do như vậy đó Làm với bà Duyên thì hôm nay không bị cái này thì cũng gặp cái kia. Sau khi bà viên gọi, thì anh vội vàng thay đồ, không quên đem theo một cái kiềng găng với cái tu vít thử điện và những cái dụng cụ lặt vặt trong cái việc mà sửa điện, băng keo điện, rồi anh bắt đầu chạy thẳng qua bên đó luôn. Khoảng 15 phút sau, thì anh cũng đã tới nơi. Lúc này anh đứng ngay trước cửa phòng, do là căn nhà là căn nhà chung. Nhưng khi đi vào bên trong mỗi căn phòng thì mỗi căn nó lại có một cái đồng hồ điện riêng. Không ai giữ liếu thay và mỗi căn phòng nó độc lập với nhau. Chỉ có điều á là những căn phòng này ở chung trong một căn nhà lớn. Lúc đó Thành đứng ngay ở trước cửa phòng. Căn phòng này là của chị Lan Thơ. Anh nhìn vô bên trong thì anh thấy cái căn phòng nó tối đen à. Nhưng cũng nhờ có mấy cái nhà cao tầng xung quanh nó gọi đèn vào nên cũng đỡ hơn một chút. Anh mới gõ cửa mấy lần, hình như là không có ai trong phòng cả. Cố gắng đứng năm, rồi 10 phút để mà gõ, sau đó gọi, nhưng mà cũng không có ai trả lời. Chắc biết là anh sắp qua nên để cửa và không có khóa lại. Vì chỗ này á rất là an ninh, không có trộm cắp hay những cái điều gì xấu xa mắc từ tự khá, nên rất là yên tâm. Lúc đó là anh nghĩ như vậy thôi. Rồi anh mới lấy ra trong túi một cái đèn pin để mà hỗ trợ Anh đang lục cô sửa điện thì giật mình bởi vì tự nhiên có cái âm thanh tiếng cửa của cái phòng tắm giống như là ai đó đang đóng lại một cái rầm. Làm cho anh hoảng hồn giật mình. Anh nghe xong thì theo phán xã, anh quay qua liền, vì có cái điện trên tay anh gọi luôn. Anh thấy có một bóng người mới xẹt vô nhà tắm rồi đóng cửa lại. Do là cái phòng mà chứa đồ phải căn nhà nên cái diện tích á nó cũng không có lớn. Khi mà anh thấy cái bóng này xong, anh bắt đầu hơi sợ. Vì ở trong đây không có ai. Và cái đồng hồ điện nó nằm ở chỗ dứt cửa. Đâu có nằm ở bên trong sâu lắm đâu, mà có lẽ anh không thấy. Mà anh bị hoa mắt. Đó là điều vô lý. Anh bắt đầu có linh cảm không tốt, anh sợ rồi. Rồi bắt đầu anh lấy đèn pin, anh gọi vào nhà tắm. Cái miệng của anh nói lớn, ai? Ai trong đó? Mặc dù là làm cái người này, thì nhiều người trông cứng cỏi vậy thôi. Và lại anh là đàn ông quân trai nữa. Nhưng những cái vấn đề tâm linh Thì đương nhiên anh vẫn tin Có kiên, có lành Kiên cử dù sao vẫn tốt hơn Anh lấy cái điện biệt anh gọi vào nhà tắm Anh hỏi ai ngoài Mà không có ai trả lời cả Khiến anh bắt đầu không thể nào tập trung sửa điện được nữa Anh bắt đầu chuẩn bị tư thế Nếu có gì thì giọt gấp Chứ không có cần nói nhiều Bởi vì từ trước tới giờ Đây là lần đầu tiên Anh mới gặp phải tình huống như thế này Anh mới bắt đầu hỏi Vô Vơ để mà tự chấn ngang, lấy lại tâm trạng, có phải chị Lan không? Chỉ ở trong đó phải không? Hỏi được một hồi, bắt đầu khoảng độ 10 15 giây im lặng. Thì ở trong nhà tắm có tiếng vọng ra. Chỉ một tiếng thôi. Ừ. Một tiếng ừ như vậy rất là lạnh lùng. Nó làm cho da gà da vịt của anh nổi lên cục cục. Lúc này anh mới bình tĩnh lại. Anh mới nhận ra Rồi suy nghĩ ở trong bụng, trời, thì ra chị Lan, chắc chị ở trong nhà mới vô nhà tắm, chứ không có gì đâu. Vậy mà làm anh hết hồn, rồi anh mới suy nghĩ thêm để mà tự chắn ngang. Vì anh làm ở đây cũng lâu, cho nên mấy người ở chỗ ở đây đều biết mặt của anh. Hầu như là ngày nào anh cũng đi lại để mà kiểm tra điện, rồi kiểm tra nước những thứ lập vật. Không phải không hư gì thì anh lại ở nhà chơi, đó là điều hoàn toàn không phải. Anh cũng đi tới đi lui để trong chừng như vậy đó. Nó ra để cho tất cả mọi người hiểu công việc của anh. Thế anh nghĩ là tất cả mọi người ở trong phòng trọ này đều biết anh nên người ta giỡn như vậy thôi, chứ không có gì đâu. Rồi khi anh lấy lại bình tĩnh thì anh bắt đầu hỏi tiếp. "Bác Lan ơi, làm gì á mà chị thiếu tiền điện của bà Diên để bà cắt điện vậy? Chơi số đề nó phải không?" Khoảng đâu đó 10 giây sau thì anh không nghe ai trả lời cả. Từ dưng anh cảnh thấy da gà da vịt của anh á nó nổi lên. Anh định bước xuống ghế để mà tiến lại căn phòng nhà tắm để xem tình hình như thế nào. Thì bất ngờ ở dây thứ 15 có một cái tiếng nó vọng tử trong nhà tắm nó bỗng ra. Ừ. Chỉ một tiếng ư mà thôi. Anh nghe sao má. Thế anh cũng bình tĩnh lại rồi hỏi tiếp á, "Chàng ơi, chắc vừa trúng số rồi mới có tiền trả tiền cho bà Duyên, xong bà mấy kêu tôi á lại mở điện lại cái gì? Mai chị thiếu bao nhiêu tháng rồi?" Dù anh có hỏi câu nào Hỏi thế nào đi chăng nữa. Dù anh có hỏi như thế nào ra làm sao. Hỏi bao nhiêu câu đi chăng nữa. Thì những cái tiếng ở trong nhà tắm nó vọng ra. Toàn là những câu trả lời vô cùng gắn gọn. Lần này là ờ, ừ, ầm. Chứ không có gì khác cả. Sau đó thì anh đứng ở bên ngoài. Cố gắng bắt chuyện thêm vài câu nữa. Thì lần này cũng như vậy. Những cái câu trả lời duy nhất mà anh nhận được. Chỉ là ờ, ừ, ờ hoặc là ầm mà thôi. Không có câu trả lời gì cụ thể cả. Lúc đó thì anh nghĩ á. Chắc là do ở trong nhà tắm đang đi vệ sinh nên không có tiện để mà nói chuyện được, nên mới cho lời cục ngắn không đầu không đuôi như vậy thôi. Thì lúc này bắt đầu anh lại nghe có tiếng nước xối mà xối ào, ào ào như vậy đó, giống như ai đó đang tắm ở trong nhà tắm vậy đó. Mà liên tục và thường xuyên gần 2 phút thì cái tiếng này mới im lặng, không nghe thấy gì nữa. Khi mà cái âm thanh này không còn và im lặng thì anh không có thấy chị Lan bước ra khỏi toilet. Anh lơ ngơ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu mà bên trong á nghe rõ ràng như vậy thì đương nhiên ai đó đang tắm ở bên trong, đó là điều hiển nhiên thôi. Do hai cái lỗ tai của anh nghe rõ ràng là như vậy. Anh đâu có bị lãng tai đâu. Mà tại sao gần 2 phút qua lại cái tiếng đó nó im, cũng gần 3 phút mà anh đứng bên ngoài, anh đợi chị Lan đi ra mà anh không thấy. Rồi qua phút thứ 4, anh đang lớn ngớ, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bắt đầu cho vào nhà tắm. nó phát ra tiếng cười. Mà tiếng cười này nó nhỏ dữ lắm. Lúc đó anh tưởng là mèo kêu, bởi vì tiếng mèo kêu á nhầm con, nó cười giống như là người lớn và con nít vậy đó. Nên anh tưởng anh nghe nhầm, do là cái tiếng cười trong nhà tắm nó nhỏ xíu à, nó không có lớn. Nó cũng có thể là mình bị lãng tai, hoặc là anh nghĩ nhầm. Khoảng vài giây sau thì điện cũng đã sửa xong, đã có điện trở lại. Khi bật đèn lên thì nguyên cái phòng nó sáng hẳn, không còn tối đen nữa. Vì ở trong tối lâu quá nên con mắt của anh á nó bị chóa lạ. Cái đầu thì hơi bị cho một chút. Vì ánh sáng đèn, tự nhiên anh vẫn có thể quan sát được hết ở trong này, nhất là cái nhà tắm. Cánh cửa của nhà tắm á, khúc ở dưới là bằng nhôm, còn ở trên là một tấm kính mờ. Nếu có người bên trong đó thì anh chắc chắn một điều sẽ thấy được cái bóng của người đó qua lại lớp kính mờ này. Lúc này thì anh mới thấy kỳ kỳ ở trong người rồi, vì cái người trong nhà tắm đang đứng sát vào cửa. Mặc Thì đưa sếp vào cửa kính Quay về phía của anh Nên anh thấy rõ được hai con mắt của người đó Rồi còn hé răng ra cười với anh nữa Anh nhớ như in Và anh nhớ rất là rõ ràng Cái chi tiết ngày hôm đó Lúc đó thì anh nghĩ ở trong đầu Gì kỳ ta Vậy này bữa nay bị sao vậy trời Khi đó thì anh mới nói lớn Chứ không còn suy nghĩ ở trong đầu Anh nói Dạ em sửa xong rồi Em ra ngoài nha Em còn đi gắn ống nước lại nữa cười khóa cửa cẩn thận lại. Anh nói xong một câu. Rồi khoảng độ 5 giây sau, anh lại nghe thấy trong vọng ra những cái thứ âm thanh rất là quen thuộc. Ừ, ờ và ầm mà thôi. Rồi trả lời ngắn gọn như vậy lại còn cười với anh. Đó. Nhưng ở bên ngoài anh nhìn vào, nhưng ở bên ngoài anh nhìn vào thì ở trong tấm gương, người đó vẫn đứng yên bất động, không hề cử động gì cả. Khung mặt do có tấm kính nên rất là khó nhận dạng. Nhìn lại một cái Khuôn mặt của người này nó trắng Mà nó trắng tươi vậy đó Nhìn rất là kỳ cục Thêm cái kính mờ ảo nữa Nên mỗi lần nhìn vào Anh lại cảm thấy ghê gần Và gài da vịt của anh Nó nổi lên cục nào cũng nấy to bằng cái chén Điều làm anh chú ý hơn Đó là cặp mắt của người này Người này thì đứng ở trong Cứ liếc nhìn anh Mỗi khi anh sang trái hay qua phải Thì cặp mắt của người này Lòng liếc mắt theo hướng của anh. Cho đến khi anh ra khỏi cửa, vừa khép cửa lại thôi, thì ánh mắt đó vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh. Anh định quay ra để chuẩn bị đi sửa nước, xong rồi còn về nữa. Thì lần này mới khiến cho anh như muốn thốt tim ra ngoài. Làm anh giật bắn người, rồi làm rớt hết đồ đạc xuống đất. Giờ anh vừa quay qua, thì anh thấy chị Lan này đứng kế bên anh rồi. "Chị nói á, làm gì mặt hồng dữ vậy không? Bồ sao mà ha?" anh nhìn thấy chị Lan thì rất là bất ngờ liền quay qua hỏi, "Ủa, nãy giờ chị đi đâu vậy?" Rồi chị Lan mới nói, "Chị Lan đi cắt điện, do nóng quá nên đi xuống dưới chơi rồi mua nước uống." Anh mới suy nghĩ, "Ủa, vậy người trong nhà tắm lúc nãy là ai? Mà nãy giờ anh nói chuyện với người này ở trong đó là sao?" Rồi chuyện này là như thế nào? Anh mới tá hỏa, vội mở cửa chạy thẳng vô nhà tắm, sau đó tung cửa nhà tắm ra xem. Rồi chạy thẳng vào nhà tắm để xem nãy giờ ai ở trong đó. Thì ngoan toàn, không có ai hết. Anh đứng yên bất động. Tại chân của anh á thì nó nặng nề, run rẩy. Anh nhìn xuống dưới cái nền nhà tắm, thì thấy nó khô ráo à. Không có giống như có người vừa mới tắm xong. Anh ngơ ngác một lúc. Thì bà chị này mới hỏi anh, "Ủa, có chuyện gì vậy cứ?" Anh hỏi lại một lần nữa. "Ủa chị Lan, chị nói thiệt đi. Nãy giờ chị ra ngoài hả? Nghe anh hỏi xong" Thì chị Lan lại khẳng định thêm một lần nữa. Đó là nãy giờ anh ở trên này sửa điện thì chị Lan đâu có mặc ở đây, chị ở dưới nhà để mà uống nước. Rồi bắt đầu chị Lan nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ rồi nói với anh, "Ủa, bộ nãy giờ gặp cái gì hả?" Anh giả bộ cười cười rồi bước ra. Thật ra thì anh không muốn làm cho chị Lan sợ. Anh cũng đã nhìn thấy một cái bóng người ở trong nhà tắm và còn nói chuyện với nó nữa. Suỵt cho cùng, thì chị Lan vẫn là người ở lại đây, nên anh im luôn, để cho chị đừng có sợ. Anh cũng biết là chị Lan này mới dọn tới cái khu này ở cũng không có lâu lắm, thời gian gần đây mà thôi. Anh sợ chị sợ rồi không hay cho lắm. Sau đó thì anh đi sang bên chỗ cái ống nước mà anh cắt hồi trưa, nằm ở ngay nhà tắm bên trái gần phòng của chị Lan. Cái nhà tắm tập thể, cách phòng của chị Lan khoảng độ 30 bước chân mà thôi, rất là gần. Lúc này đã có điện rồi, nên chỉ cần lên mở công tắc lên và làm chứ không cần phải dùng đèn pin nữa. Vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy, gần tới nơi thì anh bóng dừng khựng lại, vì có một cái bóng người đang đứng cách anh khoảng 4m. Người này tướng cũng vừa vừa, mặc nguyên đồ bộ bóng đỏ, kiểu như đồ thì đen nhưng có hoa văn đỏ. Người này đứng đó nhìn anh một lúc, anh mới lên tiếng hỏi: "Ê vậy?" Chứ tự nhiên đứng đó nhìn chằm chằm vào anh. Còn đứng ngay giữa đường đi nữa. anh thấy hơi hoảng hồn, cũng hơi lo lo. Lúc đó thì anh chỉ hít hồn thôi, chứ không phải gọi là sợ gì cho lắm. Nhưng lần này, anh cảm thấy da gà da vịt của anh nổi lên hết. Do trong nhà tắm có đèn nên khi người ở đó bước vào, anh thấy rất là rõ. Đầu á thì đang sõ tóc mà có nước ở trên tóc rỉ rỉ xuống, kiểu giống như mới tắm xong mà chưa có dùng khăn để lau đầu. Anh thấy rõ nha, đó là một người đàn bà cũng gần 40 tuổi rồi. Ghê hơn nữa là nước ở trên đầu Từ tóc bà chảy xuống ướt hết cả cái tay áo của bà Mà nước này nó đen đen Nó nhầy nhầy Giống như nước cống nước nhớt vậy đó Sau đó thì người đó đi vào nhà tắm Anh đứng hình được một lúc Thì cái ông anh ở chỗ đi lại vỗ vai của anh Làm anh bất ngờ Nên bị dọc mình Anh này hỏi anh Sửa ống nước xong chưa mà đứng đây thẳng thờ vậy Anh mới nói chưa Mới vừa ra đây mà thôi Sau đó thì anh này đi thẳng vô nhà tắm một lúc Rồi bước ra Vắng không thấy anh nói gì. Nên anh mới hỏi, "Ủa, anh đi vào nhà tắm á, có thấy bà nào ở trong đó không?" Anh này nhìn anh rồi nói á, "Không, không có ai cả." Nghe nó vậy, thì anh cũng điếng người nên chần thủ lẩm lẽ rồi dọt về. Từ đó anh có nói với cái bà duyên, tức là người chủ chỏ là không đi làm đêm nữa. Đây là lần đầu tiên anh thấy như vậy. Và cái căn nhà này được bà duyên mua lại. để mà ngăn cách làm phòng chõ cho thuê. Thực chất thì bà cũng chẳng biết lịch sử của nó như thế nào. Mỗi tuần á thì bà sẽ dành ngày cuối tuần để lại rồi cúng kiến ở một góc ở căn nhà này. Bà nghĩ á, chắc có lẽ trong căn nhà này cũng có những hồn ma vất vả bất phuẩn hoặc là có những cái điều gì đó tâm linh ở trong ngôi nhà. Nên cuối tuần nào bà cũng lại đây để mà bánh kẹo, nhang đèn nhưng mà gặp thì vẫn gặp mà thôi. Và câu chuyện đầu tiên tới đây cũng kết thúc